các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tôi tôi biết bà ta. Bà ta tới đây để làm gì? Ở chuyện này uh, thực sự thì chuyện này ông Tày bắt đầu trần trừ. Tôi nhắc lại, nếu ông giấu giếm bất kỳ một chuyện gì thì tôi sẽ không tha thứ cho ông đâu. À dạ, vâng vâng, tôi nói, bà ta nhờ tôi làm bùa giết người. Cái gì? Khải và Định đồng loạt thốt lên. Ông ông vừa nói cái gì vậy? Bà ta tới đây vào khoảng 4 năm tháng trước, nói là chồng của bà ta đang ngoại tỉnh, nhờ tôi chuộc bùa để cho bà ta giết nhân tình của chồng mình. Lúc đầu thì tôi không chịu, nhưng bà ta năn nỉ và lại dúi tôi một số tiền lớn nên tôi đã đành cho bà ta một lá. Thế rồi một thời gian sau, bà ta lại tới nói là chồng bà ta đã biết chuyện nên lần nữa nhờ tôi làm bùa giết luôn người chồng. Ai, đầm lao thì phải theo lao. Tôi đã đành phải làm chuyện ấy thêm một lần nữa. Bác đi khoảng một thời gian, không thấy bà ta trở lại, tưởng đâu chuyện đã yên ổn thì mấy hôm bữa bà ta đã lại quay lại. Nói liên tục nằm mơ thấy vong hồn của hai người đã chết. Tôi đã lại phải chỉ bà ta làm bùa trấn yểm vong hồn của hai người đó lại. Có phải là cái này không? Khải vừa chen vào, vừa chìa tấm ảnh chụp bức tường bên trong căn biệt thự. "À, đúng, đúng là nó rồi. Tôi thề, tôi là tôi bị ép, hai anh xin hãy tìm tôi." Nói thêm một lúc nữa thì ông thầy Tài đã bị định mời lên trên phường để hợp tác làm việc, nhưng trong lòng của anh và Khải biết rõ, không thể nào buộc tội ông thầy này hay bà Hường kia là tội giết người được. Bởi trong thời gian xảy ra hai vụ tự tử kia thì họ đều có bằng chứng ngoại phạm. Chưa kể chẳng lẽ lại viết bài báo là một chuyện mê tín, dị đoan và hoang đường đến như vậy sao? Phần của định đã xong, nhưng còn Khải thì khác. Mục tiêu của anh đâu phải là để bắt bà Hường chịu trách nhiệm trước pháp luật. Đêm hôm ấy, anh gọi cho bà Hường. Phải đến cuộc thứ năm thì bà ấy mới nhắc máy. Alo, có chuyện gì thế? Cậu lại định vòi vĩnh tôi hay sao? Tôi đã bảo là không cần cậu viết bài nữa cơ mà. Bà Hường gắt lên với cái vẻ hết sức khó chịu. Ha ha ha. Bà bình tĩnh chút đi nào. Tôi đâu có đòi hỏi gì đâu. Chỉ là ông thầy Tày, ông ta bảo hình như bà còn nợ ông ấy một số tiền thì phải. Khỏi phải nói, nghe nhắc tới cái tên này thì bà Hường đã nhảy dựng lên, bà gằn giọng. Cái gì? Ông vừa nói cái gì? Tôi tôi không biết gì cả. Thôi thôi thôi tôi, tôi, tôi, tôi bắt rồi. Tôi tôi phải Bà bắt cúp máy thì đừng trách tôi. Khải cũng chẳng vừa, và những câu nói này của anh đã làm cho bà Hường như chết đứng lại bà ấp úng và bắt đầu xuống nước. Này, tôi tôi nói cho cậu biết, cậu đừng có mà quá đáng nhé. Cậu đã biết được những gì rồi. Tất nhiên là tôi biết được nhiều thứ đủ để biết bà là như thế nào. Ừ, cậu cậu nói như vậy thì ờ uh, vậy thì chúng ta có thể gặp nhau được không? Chúng ta sẽ cùng bàn bạc nói chuyện. <cười> tất nhiên là được rồi. Hẹn bà ở đâu được nhỉ? Tôi không ngại đi một mình hay là những nơi vắng vẻ đâu. Vì nếu tôi có mệnh hệ gì thì tất cả sự thực sẽ xuất hiện trên số báo ngày hôm sau thôi. <cười> Quả nhiên, sự kinh nghiệm của Khải đã chặn hết tất cả đường lui của bà Hương rồi. Nửa giờ đồng hồ sau, chiếc xe thuê của anh ngừng ngay trước cổng của căn nhà của bà. Lần này không có vẻ kinh kiểu trảnh trẻ nữa. Bà Hương ra mở cửa cho Khải với một gương mặt cắt không còn một giọt máu. Khải vẫn hết sức phải mãi, cũng phải thôi, bởi anh ta hiện giờ đã nắm được đằng chuôi rồi cơ mà. Còn bà Hương thì năm ở đằng phần lưỡi dao có thể đứt tay bất cứ khi nào. Vào trong phòng khách, Khải buông một câu bông đùa. "Đây, nhà rộng rãi quá. Bà chị ở có một mình quả thực là phí phạm nhỉ." "Đủ rồi đấy. Cậu muốn gì? Cứ nói nhanh lên đi. Tôi không thích vòng vo." <cười> "Hay lắm. Tôi thích những người làm việc nhanh gọn như bà. 10 tỷ." Khải vừa dứt câu Bà Hương trợn tròn mắt lên thoảng thốt. "Cái gì? Cậu bị điên à? Cậu định ăn cướp hay sao vậy? Tôi còn chưa biết cậu đã có thông tin gì trong tay, biết đầu cậu đoán mò thì sao? Làm sao mà tôi tin được cậu chứ?" Khải bĩu môi, đứng dậy không một chút ngần ngại. "Được thôi, xem như chúng ta không tìm được tiếng nói chung vậy. Tôi đi đây, hẹn gặp bà ở trên mặt báo vào sáng ngày mai." Vừa nói, Khải vừa quay lưng bỏ đi và chưa cần đến đến ba, bà, bà Hương đã gọi với theo. Ai, hey, đứng lại đã. Bạt ta bắt đầu dở cái giọng năn nỉ của mình ra. Cậu đừng có thấy Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net